Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net còn, còn cho nó đi câu cá, cho tự nó biết tuổi thơ cha Chứ để nó loanh quanh nhà mãi cũng buồn Ông Mai mỉm cười gật đầu, định nói thêm điều gì Thì bất ngờ ở bên ngoài, có tiếng một người đàn bà vang lên Tính ơi! Tính! Tính ơi! Nghe nói, ông Mai nhận ra là bà mến Cách nhà ông tầm vài chục thước Ông tò mò ra sân trước xem sao, thấy có 7-8 người làng tay cầm đèn bảo bổ ra đang đi tìm ai đó. Hỏi thăm thì ông Mai mới biết là thằng Tính chính là thằng cu đen, đi đâu đến giờ chẳng thế về. Bà Mến đứng ngồi không yên cho nên mới cậy nhờ hàng xóm đi tìm phụ. Ông Mai quay sang bảo con vào nhà lấy cây đèn pin rồi cũng đi tìm cùng người ta. Cho nó vẹn tình làng nghĩa xóm Đi theo sau nhóm người, ông Sinh còn dẫn theo cả hai con chó mực chuyên dùng để đi săn chuột, cho nó đánh hơi người. Vừa đi vừa gọi tên thằng cu đen là thằng Tính. Đang đi thì ông Sinh bỗng nhiên ngăn lại. À, à, Khoan đã, à, mấy người đừng gọi tên của nó, à, không có tốt đâu. Cứ gọi nó là thằng cu đen, à, gọi nó là thằng mập cũng được. Nó nghe thấy rồi, à, nó khắc la lên à Bà con nghe vậy, ai cũng đồng ý, cứ thế đi tìm cho đến gần nửa đêm, tưởng chừng như mọi thứ không có kết quả. Ấy thế nào mà hai con chó mực nó đánh hơi được gì, nó cứ chó thẳng về bên ấy mà sủa lên ông ổng, không ngớt, làm cho ông quát mãi cũng không nghe. Hai con chó sủa tận nắm, mắt long lên sòng sọc. Hai con chó mực thoáng một cái rằng dây Chạy thẳng một mạch đến cái ao Ở bên hông của nhà bà Quách Cổ Mọi người liền bám sát theo sau Đèn đuốc vừa dọi xuống dưới Thì lập tức ai nấy thất kinh Ở dưới ao Nước đang lành bành dập dành Là một thân hình mập mạc Đang nằm úp sấp Cũng may là cái ao cũng không có lớn lắm Cho nên mọi người mới dễ dàng Khèo khèo cái xác lên Vừa lật úp được cái xác Ai nấy cực kỳ bàng hoàng Bởi vì nhận ra Chính là thằng Tính Bà mến nhìn thấy xác con Thì chỉ kịp hét lên một tiếng Rồi ngã lăn ra đất Bất tỉnh nhân sự Người ta cũng loay hoay nhốn nháo mà Tính vớ xác thằng bé lên Hầu hết mọi người đều cho rằng Có thể là do ngâm nước ở trong ao cho nên nó bị nhiễm lạnh trúng gió rồi chết luôn. ấy thế mà anh Việt cùng với ông Sinh chứng kiến thì lại cho rằng cái chết của nó không được bình thường. Theo như bà mến bà nói thì nó chỉ không về nhà có mấy tiếng thôi. Mà tại sao bây giờ nhìn cái sắc trắng bềnh bạch, chương sinh nứt nẻ như có dấu hiệu phân hủy. Cảm giác như là dễ nó chết cũng phải đến mấy ngày hôm nay không tìm được lời giải, mọi người lắc đầu ngao ngán, cố kiềm nén cái cơn lợn giọng mà phụ giúp đưa xác của thằng bé về nhà. vậy là đêm hôm ấy, cả làng nhốn nháo, bên nhà bà mến tiếng khóc ỉ ôi vang lên. qua ngày hôm sau xác của thằng cư tính được bà con trong làng phụ giúp đưa đi chôn cất kể từ sau cái chết của nó đám trẻ con trong làng cũng không dám bén mảng đến loanh quanh căn nhà của bà quách người lớn cấm tiệc sợ vong hồn của thằng tính còn lưu lại dưới ao mà kéo đứa khác xuống thay thế những tưởng sau này sẽ không còn chuyện gì xảy đến nữa thì ngày hôm sau trời tử vừa từ tờ mờ sáng người làng đã nghe tiếng la hét thất thanh của một người đàn ông ở chỗ khúc sông dẫn vào làng. người ta hớt hải chạy ra xem, thấy có một gã thanh niên đang ngồi thụp, hai tay chống xuống, đầu cúi gầm mặt ở trong cái cầu tõm. vài người phụ nữ cũng bất giác đỏ mặt đứng khựng lại, không dám tiến đến gần. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net